truyện mẹ lưu manh con thiên tài tác giả quỷ miêu tử dịch giả mẹ cherry người đọc thế mỹ quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện chấm quy quy chấm vn chương 8 gặp lại hơn một tiếng sau khi cảnh sát đến nơi thì dương khắc an đã chết kỵ lương chào họ với người phụ trách sau đó đưa con rời khỏi hiện trường Trong lò hỏa thiêu, cảnh sát tìm thấy được mấy người bị trói chặt như bánh chân. Chính là nhân viên và người phụ trách lò hỏa tán. Theo khẩu cung của họ thì biết, ba ngày trước Dương Khắc An đã đến đây. Không biết hắn nói thế nào mà nhanh chóng quen thân với chu Huy. Hôm qua, Dương Khắc An đi tới đây, sau đó trói hết mọi người lại, nhốt vào trong lò hỏa thiêu. Động cơ phạm tội của Dương Khắc An rất rõ ràng trả thù Kỷ Lương. Tất cả mọi kế hoạch có như thuận lợi, tấn công đoàn thanh niên vào cục cảnh sát, gặp Kỷ Lương, khai những lời theo kịch bản, hắn đã chuẩn bị tốt, nhưng hắn không ngờ tới, tất cả mọi chuyện lại bị hủy trong tay một tên nhóc 7 tuổi. Anh Duệ, anh thật sự là rất đẹp trai. Trong xe cảnh sát Kỳ Lương ôm lấy con trai không hề kêu kiệt ca ngợi cậu Lần này mà không có nhóc xuất hiện đúng lúc Chị nghĩ thôi cũng khiến Kỳ Lương sợ run người Đây là điều mà tất cả mọi người đều công nhận Kỵ Duệ không khách sáo tiếp nhận lời khen này Xếp, chị lại tự ý hành động rồi Tần dịch vừa lái xe vừa trách móc Cậu bất mãn với hành động của cô Mày mà lần này không xảy ra sai sót gì Nhưng trong báo cáo, không thể tránh việc kèm thêm một bản kiểm điểm đâu. Giọng điệu của cậu có vẻ vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa, mà khó giấu được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy năm gần đây, dù kỹ lương cô công trạng đầy người, nhưng vẫn chỉ là một đội trưởng nhỏ. Không một vị lãnh đạo nào thích có một cách dưới không thể khống chế được, cho dù người đó có xuất sắc như thế nào. Kỳ Lương không để ý, khoát tay, bắt chéo chân nói. Loại chuyện thế này, đã có anh Duệ nhà chúng ta ở đây rồi thì không có gì phải lo nữa, đúng không, anh Duệ? Tất cả báo cáo kiểm điểm này của cô đều do Kỳ Duệ hỗ trợ xử lý. Kỳ Duệ nhìn cô một cái rồi ném sự kỳ vọng của cô vào lãnh cung. Tối nay con muốn sang chơi nhà bạn, anh Duệ, anh không thể vứt bỏ mẹ được. Kỳ lương kéo quai đeo cặp của cậu Không thèm để ý đến hình tượng xấu xí của mình kỵ tiêu lương Tự mẹ gây chuyện Thì mẹ tự giải quyết đi Cậu giật lại cặp sắt của mình Mẹ nợ thì con trả Đấy là chuyện bất dây bất dịch rồi Vô sĩ Tần dịch ngồi ở đằng trước Thầm phê phán ở trong im lặng Con không biết giúp mẹ đấy Mẹ định làm gì con nào Bình đến tướng chặn Nước đến đất chặn Đối phỏ với người vô sĩ như cô thì chỉ có cách càng vô sĩ hơn. Anh trai nhà họ Kỷ quả là quá tuyệt vời. Tần dịch lại thăm ủng hộ Kỷ Duệ ở trong lòng. Kỷ Tiểu Duệ còn đúng là một tên Tiểu Du Côn. Cái này con phải cảm ơn gen tốt của mẹ rồi. Mẹ là mẹ con, con cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Nghĩ đến việc bắt cô phải ngồi viết những lời văn nho nhã, Nghĩ một đăng nói một nẻo Đã khiến cô cảm thấy đầu như muốn phần ra rồi còn rất thoải mái mẹ ạ Kỵ Duệ lì lợm Nói ra đáp án khiến cho người ta tức chết Cuối cùng Con tặng kè một nụ cười tươi Cực kỳ đáng yêu Khiến cho Kỵ Lương Nhìn mà kinh hồn tán đảm Tên nào không có mắt Dám chọc vào anh Duệ Để thằng bé lộ ra nụ cười đáng yêu như thế này chứ kỵ lương đưa tay chọc chọc sâu lưng tần dịch nhóc dịch cậu làm gì à tần dịch liếc mắt khinh bỉ trời chạy ra thì còn ai vào đây nữa anh trai nhà họ kỵ kia tính vốn lạnh lùng thản nhiên cũng chỉ có đội trưởng lương mới có thể gây ra sóng gió quàng thành liềm cũng khó trị được việc nhà chuyện riêng của mẹ con nhà họ kỵ kia người thông minh cũng sẽ không bao giờ dám dây vào tần dịch Tiếp tục duy trì sự im lặng của mình Anh Duệ Buổi chiều anh muốn ăn gì Mẹ sẽ tự mình xuống bếp Tiểu Duệ Duệ Đừng làm mặt lặng như thế Chẳng đẹp trai gì cả đâu Duệ Duệ Lại đây cười với mẹ một cái coi nào Kỳ Duệ Cố gắng mọi cách cũng không làm thay đổi được sắc mặt của con trai mình Đành thở dài Ôm tên nhóc kia vào lòng xoa rối bù tóc cậu lên và nói Anh Duệ, không phải là mẹ không có chuyện gì rồi đấy sao? Tên nhóc này thật là Kỵ Lương ôm chặt cậu rồi nói tiếp Đừng lo mà Kỵ Duệ bị cô ôm Cũng ngọ ngoài phản ứng vài cái Sau đó ngồi yên Vương đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy lân áo gầy gọ của Kỵ Lương Kỵ Tiểu Lương Nếu lần sau mẹ còn như vậy nữa Con sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mẹ đó Quỳ hiếp nặng nề Kỳ lương thầm cười ở trong lòng Vâng vâng vâng Về sau tiểu nhân không dám tái phạm nữa Kỳ duệ hư lạnh với cô một tiếng Nếu cô mà thật sự nghe lời Thì đã không còn là Kỳ lương nữa rồi Khi nhìn thấy gã kia cầm súng Nhắm vào Kỳ tiểu lương Cậu đã vô cùng hoảng sợ Vào giây phút đó Cậu mới biết được Thì ra mình nhỏ bé đến như thế nào Bình thường cậu thông minh như thế nào Vậy mà trước mặt tự thần Đến cái rắm cũng không phun ra được nữa Nếu... nếu mẹ mà không tránh được viên đạn kia Đôi tay nhỏ bé bất giác siết chặt hơn Cậu tức giận vì mẹ luôn hành động theo cảm tính như vậy Liều lĩnh như vậy Ánh mắt kỹ lương trở nên nhiều dàng vô cùng cô cảm thấy cậu bé ở trong lòng mình đang lo lắng bất an liền gác cầm lên đầu cậu bé có anh duệ ở đây dù phát sinh chuyện gì thì mẹ cũng có thể hóa nguy thành an hết tần dịch nhìn mẹ có hai người qua gương chiếu hậu khẽ cười cách sống chung của xếp và anh trai nhỏ cực kỳ không giống hai mẹ con bình thường chút nào nhưng tình cảm của hai người thì lại càng khiến cho người khác vô cùng hâm mộ trước kia Cậu cũng từng hỏi trộm anh trai họ Kỵ Chẳng lẽ không tò mò cha mình là ai sao? Lúc đó anh trai nhỏ nhà họ Kỵ kia nói như thế nào nhỉ? Người mà có thể vừa mắc kỵ tiểu lương kia Chắc cũng chỉ là một tên bại hoại thôi Có gì hay ho chứ? Có cháu là đủ rồi Ây da! Nhưng vấn đề là mọi người đều rất tò mò, ngạc nhiên Rốt cuộc, là người đàn ông như thế nào mới có thể kết hợp với lão đại để sinh ra một thiên tài như anh Duệ chứ? Sau khi Kỵ Duệ quay về trường học, Kỵ Lương và Tân Dịch cũng trở lại cục cảnh sát. Tin tất Kỵ Lương đơn độc dũng mãnh để bắt tội phạm đã truyền về cục. Cho nên, khi cô vừa bước vào, các đồng nghiệp đã âm âm lên khen ngợi. Mà cô cũng rất mặt dày, đón nhận những lời khen đó. Thậm chí còn để mọi người thổi phòng lên vài câu Mà mọi người cũng đã quen với tính tình vô sĩ của cô nàng Nên cũng không thấy có gì là không ổn Ngược lại, vì kỹ lương như thế này Nên mới khiến bọn họ cảm thấy dễ sống chung Vì cái tính cách này mà bọn họ có thể hoàn toàn không coi kỹ lương là một người phụ nữ Xếp, nghe nói cái tay không thiếu kia đã đến đây rồi Đến lúc bọn họ đi bắt người Từng dịch cầm túi khoai tây chiên Vừa ăn vừa thông báo với kỹ Lương Vừa đến được một lúc Thì chúng ta đang ở bên ngoài Nghe nói giờ đang bàn bạc công việc Trong phòng cục trưởng À là người thế nào Kỵ Lương nhón tay Lấy một miếng khoai bỏ vào miệng Mùi vị gì đây Ăn ngon đấy Vị mới ra Tôi cũng không biết Nó là không tồi mà lại lấy thêm một tiếng nữa. tôi đã tìm hiểu sơ qua rồi, là một người đàn ông. thượng đế quả nhiên rất công bằng. nghe nói là vừa nhìn thấy đã rất lợi hại rồi. À, dù sao cũng không liên quan đến việc của chúng ta. kỵ lương nhìn túi khoai tây chiên đã gần hết, liền giật lấy. mua ở đâu đấy? tan tầm, tôi cũng mua mấy túi. ở căng tin của cột đó. Tần Dịch nhìn chăm chăm vào bàn tay trống rỗng, trong lòng thầm ai oán mắng bài câu lưu manh. Lúc này, cục trưởng dẫn một người đi ra ngoài, Kỷ Lương và Tần Dịch đều quay lưng về cửa nên không phát hiện ra, Kỷ Lương còn đang há to mồm nhét đồ khoai tây chiên còn lại vào miệng thì bị vỗ vai. "Đây chính là Kỷ Lương, đừng thấy cô ấy là phụ nữ mà xem thường." Riêng chuyện xử lý vụ án Ở cục này không mấy người có thể so sánh với cô ấy đâu Cục trưởng vui tươi hớn hở giới thiệu Với cấp dưới đắc ý nhất của mình Cũng không để ý Khi ông vừa nói ra hai chữ kỵ lương Thì đôi mắt sáng như chim ân Của người đàn ông bên cạnh hơi nheo lại Kỵ lương vừa nhét khoai tây vào mờm xong Xoay người lại Cô cũng muốn nhìn xem Anh ta là thần thánh ở phương nào À không phải Sao người đàn ông này nhìn quen thế Cả một mồm đầy khoai tây Như mắt kẹt lại Cô nhăn nhăn đôi mày Anh khí Nghiêng đầu nhìn Cố gắng nhớ lại xem Mình đã gặp qua khuôn mặt này ở đâu Đôi còn người đèn đầy khí thế kia Cũng nhìn cô chầm chầm Đầu tiên là nheo mắt Sau đó đột nhiên trợn to mắt Phát ra tia sáng khó hiểu Anh ta còn chưa nói gì Nhưng hơi thở phát ra từ cơ thể anh ta Đủ để khiến cho người xung quanh cảm nhận được Cảm xúc của anh ta lúc này Ái chà Có vấn đề Tần dịch yên lặng lùi về sau vài bước Chọn một vị trí an toàn xem kịch Kỷ lương Người đàn ông kia đột nhiên mở miệng Giọng nói trầm thấp hơi run rẩy Nhưng là đang kìm nén điều gì đó <cười> <cười> giọng nói kia làm cho Kỷ Lương đột nhiên nhớ lại ký ức mà cô cố gắng chôn sâu tới tận tầng thấp nhất trong trí nhớ của mình. Sự kinh hãi khiến cho cô phun ra toàn bộ chỗ khoai tây chiên còn lại đang nghẹn trong miệng chưa kịp nuốt xuống, phun thẳng lên khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn kia. xong đời rồi. kỵ Lương nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú kia, trong đầu hiện lên hai chữ rất rõ ràng. Hai chữ này Cứ như không chừng phóng to lên Phóng to, phóng to Cứ chiếm hết dung lượng Trong bộ não của cô Chặn lại tất cả mọi suy nghĩ thông thường Khiến cho cô nhất thời hoàn toàn trống rỗng Hoàn toàn không nghĩ ngợi được gì Chỉ có thể khẽ nhách cái miệng Đang đầy khoai tay chiên kia lên Nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào Kỷ lương Hạ vũ nheo mắt lại Gọi cô lần nữa Anh hơi bất mãn với phản ứng như gặp quỷ của cô Kỵ lương, nói đi, cô muốn gì? Giọng nói lạnh lùng như băng kia, bỗng chui ra từ chỗ sâu nhất trong trí nhớ của cô, đâm vào tim cô, khiến cho nỗi đau lan khắp toàn thân, cũng khiến cho cô đột nhiên tỉnh táo lại. Không giống, không giống, bình tĩnh, phải bình tĩnh lại. Cô đã không còn là cô nhóc ấu trĩ, ngu dại của 7 năm trước nữa rồi. Kỷ lương yêu điên cuồng của 7 năm trước đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Phải làm sao đây? Chào anh đẹp trai, trùng hợp thật. Cô cười, khóe miệng cong lên. Tự nhiên một chút, chào hỏi giống như bạn bè cũ lâu ngày gặp lại là được. Đã lâu không gặp, đúng là đã lâu. 7 năm 6 tháng 13 ngày. Hạ Vũ nhìn gương mặt thanh lệ đang đứng trước mặt mình, nói ra một chuỗi con số chính xác. Ha ha ha, anh nhớ rõ cơ bài à? Nhớ rõ như vậy làm gì? Kỵ lương cười cợt để che giấu đi sự bất an ở trong lòng mình. Anh đẹp trai, anh vẫn đẹp trai như trước nhỉ? Hạ Vũ nhíu nhíu mày, nhìn cô gái có vẻ rất lưu manh ở trước mặt, hoàn toàn khác với cô nữ sinh thông minh lanh lợi trong trí nhớ của anh. Em thay đổi rồi. Sự thay đổi của cô khiến anh cảm thấy hơi xa lạ, hơi không nắm bắt được. <cười> Kỵ lương thô lỗ cười, không trả lời. Cô xoay người, cầm cốc nước lên uống một hớp. Tần dịch đứng ở bên cạnh, nhìn thấy bàn tay đang cầm cốc nước của cô khẽ rung lên. Cũng đã hơn 7 năm rồi, ít nhiều gì cũng phải thay đổi thôi. Anh cũng thay đổi đó thôi, cũng trưởng thành hơn và đẹp mắt hơn. Anh của năm đó gầy hơn hiện giờ một chút, cũng không ngâm đen như bây giờ, tóc dài hơn bây giờ một chút. Anh bây giờ càng khiến cho người ta say đắm hơn, nhìn cũng quyến rũ hơn. Vừa nghĩ đến đây, kỹ lương đã phát hiện ra, mấy năm này mình vẫn chưa học được cách lãng quên, hỏa ra hai người biết nhau à. Cục trưởng béo Bị bỏ rơi đứng ở ngay bên cạnh Bây giờ bắt đầu lên tiếng Phá vỡ tình hình bế tắc ở trước mặt Ông nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hà Vũ Rồi lại nhìn kỹ lương Cấp dưới đắc ý của mình à, Vậy tốt rồi Không cần tôi phải giới thiệu nhiều Hy vọng về sau hai người Có thể hợp tác vui vẻ ha Những người sáng suốt Đều có thể nhìn ra giữa hai người này Có vấn đề Nhưng mà điều quan trọng nhất khi là một người lãnh đạo, đó là thấy mà như không thấy. Hợp tác. Hợp tác, kỷ lương hét chói tai lại một lần nữa khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Người phụ nữ la hét, thì mọi người đã thấy nhiều, nhưng mà cảnh sát kỹ từ trước đến giờ đều là người khiến cho người khác phải la hét. Tuyệt đối khác biệt với chuyện tự cô la hét. Lúc này nghe được tiếng hét của kỹ lương, mọi người đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra, vị cảnh sát kỹ vĩ đại đúng thật là một người phụ nữ. Cảnh sát kỹ hạ vũ nhìn cô chầm trầm, lặp lại rõ ràng từng chữ từng chữ một, hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ, vui vẻ cái rắm ấy. Kỵ lương thầm gào thét ở trong lòng, nhưng người đang đứng ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lãnh đạo trực tiếp đã nói vậy rồi Thì một nhân vật nhỏ bé như cô Còn làm cái gì được nữa Ngoài trừ mặc kệ Bất ngờ gặp lại Không chỉ khiến cho Kỵ Lương Kinh hãi ở trong lòng Mà cũng khiến cho Hà Vũ thầm nổi sóng Kỵ Lương Là một nhân vật bất ngờ Trong cuộc đời của anh Luôn là như thế Bảy năm trước khi anh tỉnh dậy Và phát hiện cô nằm ngủ say ở bên cạnh mình Anh đã rất luống cuốn, lần đầu tiên chân tay anh luống cuốn như thế, bối rối, muốn tìm câu gì đó để nói, nhưng cuối cùng lại chọn câu nói khiến cho người ta tổn thương nhất. Giữa bọn họ đã phát sinh ra chuyện không nên có thể phát sinh nhất. Hối hận à? Anh đã tự hỏi nhiều lần, nhưng đáp án chỉ có một, không hối hận. Anh lúc đó, anh của lúc đó, Không thể cho cô những gì cô mong muốn Nếu lúc đó giữ cô lại ở bên cạnh Sẽ chỉ làm cô khổ sở hơn Nhưng giờ thì Anh nên đặt kỹ lương Ở vị trí nào đây Hạ vũ cúi đầu nhìn vòng dây đeo Ở trên cổ tay Thứ mà năm đó kỹ lương đi chùa Để cầu bình an cho anh Anh cũng không tin những thứ này Nhưng vẫn đeo Đeo quen rồi nên cũng chẳng muốn cởi ra Mấy năm gần đây, anh gặp được không ít nguy hiểm, nhưng đều có thể hóa nguy thành an. Dù có lúc chỉ cách một sợi chỉ mỏng manh là anh sẽ bước chân vào quỷ môn quan, thế mà vẫn cố gắng kéo lại được mạng sống của chính mình. Người khác đều nói anh cao số không chết được, nhưng chỉ có anh hiểu rõ, mỗi khi anh không thể kiên trì thì anh đều nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng thanh tú kia. Cùng với câu nói cửa miệng của cô Em biết anh có thể mà Câu nói đó là một sự tin tưởng vô điều kiện Không có cách nào lý giải của cô dành cho anh Sau khi tay cô 7 năm trước Anh không chủ động đi tìm cô Vì anh nghĩ có thể cô sẽ quay về Bởi vì cô vẫn luôn chăm sóc Lo lắng cho anh như vậy Thế mà không ngờ đã chia tay tới 7 năm rồi Lúc ấy anh đã nghĩ chuyện của hai người có lẽ chia tay là kết quả tốt nhất. Nhưng hôm nay bất ngờ gặp lại cô ở cục cảnh sát. Nhìn thấy cô càng trở nên xinh đẹp hơn, càng trở nên xa lạ hơn. Anh mới nhận ra mình lại nhớ cô nhiều đến như thế. Anh muốn hỏi cô mấy năm nay làm gì? Anh muốn hỏi cô mấy năm nay cô sống như thế nào? Còn nữa, điều quan trọng nhất anh muốn hỏi cô đó là bên cạnh cô đã có người nào chưa? Nhưng cuối cùng vẫn không thể hỏi ra. Chỉ giống như bạn cũ gặp lại, chào nhau một câu, sau đó, sau đó sẽ không có sau đó nữa. Cứ như vậy, làm việc với nhau giống như đồng nghiệp bình thường. Đối với bọn họ mà nói, có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Vậy tại sao anh lại cảm thấy buồn bực và không cam lòng như thế này. Anh Vũ, em vào nhé. Hà Tĩnh mở cửa phòng đọc sách, mở to hai mắt, tò mò nhìn anh. Hôm nay sau khi về nhà anh tự nhốt mình ở trong phòng đọc sách, đến giờ cơm chiều rồi vẫn không thấy anh ra, cô mới lên lầu gọi. Anh Vũ, anh ấy mà cũng biết ngẩn người à? Ngay cả cô bước vào mà cũng không phát hiện ra sao Hà Tĩnh tiến đến gần Phát hiện ra anh đang nhìn chầm chầm vào sợi dây cầu an ở trên cổ tay Anh nhớ tiểu lương à Tĩnh Hà Phụ giật mình phản ứng lại Em bà lúc nào thế Em có gõ cửa Roma. Hà Tĩnh biểu cái môi xinh xắn dáng vẻ rất xinh đẹp đáng yêu Nhưng anh có phát hiện đâu Cô đi lại gần, ghé vào bàn làm việc, tay chống cầm mở to hai mắt. "Anh Vũ, vừa rồi anh đang nhớ đến Tiểu Lương hả?" Hạ Vũ trầm mặt. "Không phủ nhận, tức là thừa nhận đấy nhé." Hạ Tĩnh gật gật đầu tự biên tự diễn. "Thật ra em cũng rất nhớ Tiểu Lương, nằm đó hai người là bạn rất thân. Rốt cuộc không biết xảy ra chuyện gì?" Mà tiểu lương không nói không rằng, xin nghỉ học rồi cũng không một lời từ biệt, biến mất tích luôn. Lúc đó, cô có nhờ anh Vũ giúp cô tìm, nhưng anh Vũ vô lại kia lại không thèm giúp. Đã bao nhiêu năm rồi, không biết giờ tiểu lương sống như thế nào. Anh Vũ, theo anh, liệu có khi nào bây giờ tiểu lương đã lập gia đình có con rồi không? Hạ Tĩnh không hiểu tâm tư hạ vũ lúc này, đang vô cùng rối loạn. Tùy ý suy đoán, tiểu lương nè, tốt như vậy nè, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích cô ấy nè, rồi muốn cưới cô ấy về, sau đó sinh... Sẽ không đâu! Hà Vũ đột nhiên lên tiếng, ngắt đứt suy đoán của cô khiến cho Hà Tĩnh hoảng sợ. Anh Vũ, anh làm em sợ đấy, anh... Hà Tĩnh phàn nàn, nhưng vừa ngẩn đầu nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hà Vũ, cô liền sợ hãi vọt sang một bên nuốt hết những lời phàn nàn đang định nói xuống. Hùng dữ gì chứ? Không thèm nói chuyện với anh nữa. Nói xong, cô xoay người định rời khỏi phòng đọc sách. Tiếng hạ vũ gọi to ở phía sau, làm cô bừng tỉnh. Tỉnh! Có chuyện gì? Hùng dữ với cô, thì cô cũng chẳng thèm nói chuyện tử tế đâu. Lương! Tiểu Lương! Tiểu Lương làm sao? Vừa nghe thấy chuyện có liên quan đến kỹ lương, Hạ tĩnh lập tức ném hết tất cả những chuyện bất mãn vừa rồi ra sau lưng Vội quay lại dùng ánh mắt trông mong nhìn anh Hy vọng anh có thể cung cấp cho cô tin tức về người bạn tốt này Anh... Hôm nay anh gặp Tiểu Lương Rốt cuộc anh cũng vẫn nói ra